Sợi tóc hơi xoanh rơi trên chiếc cổ thon dài trắng nõm của cô, xuôi theo buông sau lưng, ngón tay trắng nõm kẹp chiếc bút, theo tiết tấu nói chuyện của cô, ngón tay sơn móng đỏ được gọt dụa tỉ mỉ nhẹ nhàng gõ lên đầu cây bút, nhiếp tái trầm không dám làm ảnh hưởng tới cô, đứng chờ, bạch cẩm tú đã nhìn thấy anh rồi nhưng phớt lờ, tiếp tục trò chuyện với phó giám đốc, nói chuyện xong, phó giám đốc đi xuống, nhìn thấy anh, nhận ra anh thì vội chào, cậu nhiếp chào anh.